Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 545 Ngũ Hành Chí Mộc Sinh rồi, sinh rồi Chín hành lang, đám người đằng Vân Long, đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan cùng thanh vũ, ai này đều kích động chờ mong. Đằng Thanh Sơn không giảm nhảy mắt, dán mắt vào cửa phòng. Cót, kết, cửa phòng mở ra.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 Hổ hình quyền chỉ truyền nam câu truyền ngũ Nhưng đằng Thanh Sơn lại không quan tâm tới điểm này Đưa ta Đằng Thanh Sơn vừa đưa tay ôm lấy rất cẩn thận Còn cẩn thận hơn lúc trước cầm văn mộng bạch quả Hoặc bắt từ thảo nhiều Mặt bên lái Đằng Thanh Sơn đang bế cốt nụ của mình Thấy cảm giác rất kỳ siệu Vốn tiểu hài nhi vừa lớn tiếng khóc Lúc này lại ứng dần Một đôi mắt nhỏ đang cố mở to Nhìn đằng Thanh Sơn Con người phổng lồ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 Cũng vĩnh viễn không có cách nào chính thức hiểu được. Là như thế. Đằng Thanh Sơn một tay ôm nữ nhi. tay kia bất xác thì chuyển quyền pháp. thì chuyển quyền pháp. Thanh Sơn. Trượt có tiếng hét lớn. Đằng Thanh Sơn giật mình cả tinh. Thanh tỉnh lại. Vừa quay đầu lại thấy người hô là cha hắn đằng vĩ phạm. Đằng vĩ phạm trừng mắt cả giận. Ôm con mà ngươi còn luyện quyền hà. Nếu con ngươi bị rơi thì sao? Ông vừa nói thế. Viên Lan bên cạnh cũng lập tức rằng lấy con gái trong lòng đằng Thanh Sơn. Hoa! Tiểu hài cũng sợ khóc thét lên. a a Ngoan nào! Đừng khóc! Viên Lan lựng tiểu hài. Đằng Thanh Sơn gặp phải ánh mắt cha mẹ không khỏi xấu hổ khỏi đầu. Khi thật, vừa rồi hắn vừa đụng đến hành mộc chi đạo. Vốn khổ công suy nghĩ mãi mà không sửa được tới cánh cửa, nên không khỏi đắm chìm vào đó. Bắt đầu diễn luyện quyền pháp. Nhưng... Nếu so với an toàn của nữ nhi thì hành mộc chi quyền từ từ nghiên cứu sau cũng được. Mặc dù nó mình đã bỏ qua một lần cơ hội đốn ngộ, ít nhất ta cũng hiểu được cảm giác tìm được cánh cửa rồi. Đặng Thanh Sơn đã có Đặng Thanh Sơn đã có vừa ý niệm đã có ý niệm về quyền đầu tiên của hành mộc chi quyền. Rào rào, muốn trời mưa rất to, lúc này chợt nhỏ dần. Ngoan nào, lúc Oanh Nhi sắp sinh thì trời mưa ghê hồn. Bây giờ Oanh Nhi đã sinh ra, mưa cũng đã dứt Đằng Vân Long ngừng đầu nhìn trời. Quay đầu lại mình cười nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, xem ra nữ nhi của con cũng khác người. Vâng, phải khác chứ. Đằng Thanh Sơn thầm bổ sung một câu, ôm con mới cho ta cảm giác đột vào cánh cửa hành mộc chi đạo. Ngay lúc này hậu, cót kết, cửa phòng mở ra.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 đặt tên cho con chưa Đi con ngẳng đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn, họ đã sửa nghĩ ra rất nhiều tên cho hài từ tương lai. Đằng Thanh Sơn nhìn nữ nhi ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mưa cơ hồ đã tạnh, cơn mưa rào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Nó đã sinh ra lúc trời mưa, hơn nữa cũng làm huy ngộ ra hành mộc chi đạo, vậy tiểu nữ này gọi là Lâm đi. Trên có chữ Vũ, dưới là Mộc, Vũ rơi xuống rừng, làm cây cối không ngừng phát triển, sinh sôi không r Đằng Thanh Sơn bỏ qua những cái tên từ trước Đặt một cái tên mới Tên con gái Đằng Hồng Lâm Lâm Lâm Lý quân hài lòng gật đầu cúi đầu nhìn nữ hài trong lòng Cười nhẹ Lâm Lâm Đây là cái tên do cha con đặt đó Hay không? Đằng Thanh Sơn đứng một bên không tìm được Thi thao vào tay Lý quân Tiểu quân Mụy chiều cố cho Lâm Lâm nhé Huynh Huynh phải bề quan đây Lúc này vừa có lĩnh ngộ Cần một thời gian khá lâu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 Bế quan lâu như vậy rồi mà vẫn không ra ngoài Có khi nào Giống như lúc ở cầm điện Minh Đạo Minh Nguyệt Bảo Một lần bế quan phải mấy tháng xong Lý quân chỉ có thể đuổi Tiếp tục dù hài tử Đợi đến khi sắc trời đã tối Một bóng người trượt từ xa đi tới Thanh Sơn Lý quân vội đứng dậy Sáng mắt lên Hôm nay thực sự xin lỗi đang Thanh Sơn cười đi tới Đầu tiên là cúi đầu nhìn lại tử mình trong nôi Không kìm được chọc chọc tán thưởng Tiểu quân Lâm lâm đẹp hơn lúc mới sinh nhiều Mụn nhìn khuôn mặt trái xoan kìa Còn cái mũi nữa Hai từ lúc này thay đổi rất nhanh À Thanh Sơn, bảy ngày qua huynh bế quan như thế nào? Lý Quân hỏi đang Thanh Sơn không lưng cẩn thận ôm lấy hai từ Đồng thời nói Bảy ngày qua bế quan không kịp đốn ngộ ra bất kỳ hiệu quả gì tốt lắm Huynh cầu sở suy nghĩ bảy ngày Cũng chỉ mười sáng trí thức thứ nhất Và thức thứ hai hành mục tri quyền Thước thứ ba thì ta vẫn sao có, không sao có thể sẵn chế ra được. Đáng tiếc, nếu lúc đúng ngộ không bị cắt ngang, không bị cắt ngang, có phải lúc huynh nguyện quyền, suýt nữa nèm bay cả lâm lâm không? Đi quân không có tức giận nhìn đằng Thanh Sơn. Đương nhiên, lâm lâm quan trọng hơn. Đằng Thanh Sơn khẽ nhíu mảnh. Nhưng trong ngũ hành trí đạo thì ta không hiểu hành mộc trí đạo nhất. Lần này mặc dù dự bỏ cảm ngộ lúc trước, hơn nữa suy nghĩ mấy năm nay, cuối cùng cũng hành. Một hơi sáng chí ra hai thức Nhưng chính thức quyền pháp Thì những chiêu đầu đều dễ dàng nhất Càng về sau càng khó Dựa theo tốc độ của ta bây giờ Huynh cảm giác muốn ngụ ra hành mộc tri đạo Chậm gấp 10 lần so với hành hỏa tri đạo Hành thổ tri đạo Đằng Thanh Sơn bắt lực từ dài Cho dù đằng Thanh Sơn từng luyện quyền ở kiếp trước Cho dù hẳn đã quan sát thần tiên ngọc bích Và khai sơn tam thập lực thức Nhưng hẳn cuối cùng vẫn không thể thành công Với mọi thứ trong ngũ hành dễ dàng như nhau được Chậm hơn 10 lần Vậy cần bao lâu mới có thể thành công Vì quân lo lắng Không biết được Đằng thanh sơn lắc đầu Cũng như hành thủy trì đạo Nếu không có bùi tam chỉ điểm cho huyện đi từ sinh tử trì đạo Ê e rằng ta phải mất 2-3 năm dòng Về phần hành mộc trì đạo Riêng nhập môn mà đã khó khăn như thế Sau này Ê e rằng mỗi lần sáng tạo ra một thước Đều gặp rất nhiều khó khăn Trừ phi huynh lại tiếp tục gặp đồn ngộ vài lần. Đằng Thanh Sơn nhích miệng cười. Hiển nhiên hắn cười mình vì những lời này. Đồn ngộ là khả ngộ bất khả cầu. Hà có thể dễ dàng gặp như vậy. Chứng tỏ thực lực của huynh trong thời gian ngắn, rất khó đề cao. Lý quân nói. Đúng. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Huynh bây giờ nắm được 8 phần lực thiên địa, cộng thêm sức mạnh thân thể cũng nhỉ hơn một thành. Muốn đề cao hơn chỉ có nước thông qua hành mục tri đạo. Nhưng theo hình ước tính, với tốc độ loạn cảm ngộ này, nếu không phải 10 năm hoặc 20 năm, cũng rất khó có thể làm cho hành mộc tri đạo đại thành được. Lý quân không khỏi thừa nhận. Con đường ngộ đạo chỉ có thể làm đến nơi đến chốn từng bước, từng bước. Đăng Thanh Sơn cười khẽ nói. Bây giờ, mục đích của Hinh là ngộ ra hành mộc tri đạo. Khi ngũ hành chi đạo tất cả đều công thành, lúc đó Huynh mới có cách cố gắng nghĩ xem. Phương thức tiến vào cảnh giới động hưu được. Con đường tu luyện càng về sau càng khó. Còn bây giờ, đằng tay Sơn phải đi hết con đường ngũ hành trí đạo. Lúc này là thứ khó khăn nhất với hắn. chương 546, 16 năm sau, Từ khi đằng tay Sơn khai xuyên lập phái, thành lập hình ý môn, kiểu châu đại địa vốn loạn lạc không ngừng, đột nhiên trở nên yên lặng.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 Tiếng nói chuyện ồn ào không rứt. Nhưng có một điều kỳ lạ là, trong tiệm rượu, những vị khách nhân trời Nam đất Bắc này lại có rất nhiều người mang theo trường thương bên mình. Thương là một loại binh khí rất khó luyện. Trên kiểu châu đại địa, người dùng thương vốn rất ít. Bình thường đa số đều đeo đao mang kiếm. Nhưng lúc này, trong xuân vũ tiểu gia, xem ra số khách mang trường thương nhiều hơn số đeo đao kiếm nhiều. Ha, ha, vương huynh. Chúng ta vốn cách xa nhau mấy ngàn sắp lại có thể gặp nhau như thế này Quả thật là có xuyên phận Nào, chúng ta cạn chén Nào, Lý Huynh, cạn Hai thanh niên cũng bác, ngởng đầu nhìn Ngởng đầu nốc cạn Những người này cũng mang theo trường thương Đặt bên cạnh bàn Hai người này, một người mặc áo vải đơn giản Bên hông mang một miếng sa cọp Tóc xóa, còn thanh niên kia Mặc một bộ thanh bào Có vẻ tuần tú, tiêu sái Vương Huynh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 Mười vạn huyết lang quân hình ý môn Những người tệ nhất cũng là vũ giải nhị lưu Nghe nói muốn tranh chức ngũ trưởng Phải là vũ giải nhất lưu mới mong Đó mới là đại quân vô địch thiên hạ thực sự Lần này ta đi hình ý môn Cũng nhất định muốn vào huyết lang quân Đúng Chúng ta vào huyết lang quân Thanh niên mặc quần ra hủ Nâng chén rượu lên Nào Lý Huynh Cùng tiến vào huyết lang quân Cạn thêm một chén Hai thanh niên nhìn huyết đều từ những châu xa xôi cách ngàn dặn, vượt qua bao gian khổ tới đây, hoặc là vào làm hộ vệ cho những thương đoàn, hoặc là làm những việc khác. Đi mãi suốt cuộc mới tới được nơi này. Mục tiêu của họ chỉ có một, tiến về hình ý môn đại duyên sơn, thành địa của tất cả người tu luyện nội giặc quyền trên kiều châu đại địa. Hai vị, đột nhiên có tiếng gọi, một tiếng bùng, bàn rượu bị một trường đánh rung lên. Hai thanh niên đang uống rượu,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 Hai huynh đệ ra nói chuyện ở đây bác gì thứ người ngũ Hoảng môn rất mạnh nhưng hình ý môn chúng ta là nơi những người nội ra quyể tu luyện 10 vạn huyết lang quân thì hạ ai có thể ngăn được chứ Ca Sơn tổ sư của hình ý môn là người trẻ nhất từ trước tới nay tiến vào hư cảnh đó đại sư huynh hình ý môn chúng ta ngoại hiệu là mệnh thú tuổi còn trẻ mà lúc này đã có tên trong thiên bàg tùy g trẻ nhưng đại sư huynh chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ Còn nữa, chỉ ngắn ngủi 16 năm. Hình y môn chúng ta bây giờ đã có 10 vạn huyết lang quân tài ba nhất kiểu châu đại địa. Thanh niên áo xanh bên cạnh cũng liếc mắt kiêu khích nhìn người này. Tù luyện nội gia quyền mới có tiền đủ nhất. Hừ, thanh niên vác chiến đao sắc mặt lạnh đi, cười khẩy. Một môn phái chỉ mới 16 năm lịch sử. Người khai sáng cũng chỉ là hư cảnh. Cũng dám so với vũ hoàng môn. Một môn phái cổ xưa nhất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 Thanh niên áo tím tức giận rút trên đao ra đánh choang một tiếng Đấu thì đấu, ai sợ ai Thanh niên mặc quần da hổ nằm lấy trường thương bên cạnh bàn Các vị quan khách, các vị quan Thấy tình thề không ổn, trưởng quỹ lập tức chạy tới Tránh ra, nếu đánh hưu đồ vật, ta bồi thường cho các ngươi là được Thanh niên áo tím lạnh nhẽo nhìn lão Trưởng quỹ cười cười vài tiếng rồi không dám muống tay vào Trong tiểu lâu vốn có rất nhiều khách nhân đang ăn cơm Ai lấy đều e thiên hạ bấn loạn nhất thời ổ cả lên Đồng thời ai cũng hơi lui ra sau Dẹp rộng bàn ghế Đứng một bên xem cuộc chiến Trong thành cầm giết người Nhưng tỷ đầu đọ sức bình thường Thì thật ra không sao Hơn nữa cao thủ chính thức giết người Giết xong là bỏ đi Thành vệ quân có tới cũng đã muộn Cho người xem và sơn đao Pháp và Phá sơn đao Pháp của Vũ Hoàng Môn Thành niên áo tím cầm chiến đao Lãnh lùng nói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 Ra tay đi Thanh niên áo tím tự tin nói Hả Thanh niên quần da hổ cười xin thương Nói dù đại thương trong tay hàn xoay tròn rất mạnh Giống như một con rắn lớn xuất động bắn mạnh về phía đối thủ Xoa Chỉn đao thanh niên áo tím nhanh như điện Chém mạnh ra Thường đào giáo kích Hừ Thanh niên mặc quần da hổ chấn động đến mức Phải lôi về phía sau một bước Sau đó Thân thể cố đứng vững Lúc này Quét ngang một cái Thanh niên áo tím nhẹ như lông hồng, lại nhảy vọt lên. Choang. trưởng thương trong tay thanh niên mặc quần da hổ, thuận thí đâm mạnh một cái. Phá, phá, phá. Thanh niên áo tím quát lớn, chín đao trong tay với khi thấy kinh người bổ xuống. Nhìn tiếp điên cuồng chém ra ba đao. Đao đầu gạt trường thương giạt giặc. Đao thứ hai bổ thẳng tới trước người thanh niên mặc quần da hổ. Thanh niên mặc quần da hổ vội phung mạnh trường thương trong tay. Trường thương đâm thẳng tới. Đồng thời hung quang lộ ra, giống như một con mãnh hủ nhảy dựng lên. Xoả, đau thứ hai bồi thẳng, đánh bay trường thương. Đau thứ ba chém vào đầu thanh niên mặc quần da hổ. Thân thể thanh niên mặc quần da hổ này trượt vạn vẹo một cách quỷ sĩ, muốn liều mạng dùng tay đánh bại. Đánh lại. Xoẹt. Thanh niên áo xanh vươn trường thương đỡ lấy đau thứ ba. Xoả, đau thứ ba của thanh niên áo tím bị đánh bạt ra, nhưng hắn cũng mượn lực nhị tránh chảo của thanh niên mặc quần da hổ.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 Thanh niên áo tính viên sắc, hắn cảm thấy một luồng lực đạo xoay tròn kỳ dị, làm cho trình đao hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Phóc, mỗi trường thương chỉ thẳng vào ít hầu thanh niên áo tím thanh niên áo tím mặt trắng bệnh, một chiêu, chỉ một chiêu mà hắn đã thất bại. Hay, vũ Hoàng môn mà dám kêu ngạo ở dương châu chúng ta, hảo tường pháp, lập tức trong tiểu lâu, có ít người cất tiếng trầm trồ khen ngợi. Người kiểu châu có quan niệm về địa phương rất nặng, ở dương châu mọi người lấy hình ý môn. Cứ nguyên tông mà kiểu hãnh Hừ, người còn kém lắm lúc y thiều nữ nói xong Ném cây thương cho thanh niên mặc quần da hổ lúc này Đang sáng mắt lên Rồi tiếp tục lụp cột Bệnh thượng bước lên lầu 2 Giữa một gian phòng thanh nhã ở lầu 2 Lục y thiều nữ và một thiều nữ áo lam Đang ngồi với nhau Thiều nữ áo lam có vẻ mặt đau khổ Tiểu thư, chúng ta đã trốn ra ngoài Người cũng chờ có gây chuyện Hay là chúng ta Chúng ta về đại về đại duyên sơn đi Không, lục y thiếu nữ cười hắc hắc, có tìm được cơ hội cha bế quan, đó là muốn sáng tạo ra quyền thứ 9 ta mới nhân cơ hội này trốn ra đây, bản đại tiểu thư sao có thể dễ dàng trừ về chứ? Yên tâm, tuyệt kỹ dịch sung của bản đại tiểu thư đã được học từ người cha thiên tài bậc nhất đó, cho dù mỹ ta có ở trước mặt cũng không nhận ra ta và ngươi đâu. Chương 547 Thanh Sơn xuất quan. Ồ, Thiếu nữ Ám Lam chỉ có thể gật đầu, lập tức thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, môn chủ bí quan sáng tạo ra quyến pháp gợi hạ à Tiểu nhị nhiều 3 năm trước môn chủ đã bí quan khá lâu." Ta cũng không biết lục y thiếu nữ cao mày sẽ lắc đầu, nhưng vài năm nay trà đã bí quan vài lần.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 Thậm chí dưới Đại Duyên Sơn Còn có không ít những phủ đệ xa xỉ Trông có vẻ rất phồn hoa Đại Duyên Sơn bây giờ Có danh ký rất lớn ở Kiều Châu Đại Điện Bởi vì nơi này là thánh địa Của những người tu luyện nội giao quyền Một nơi đặc thù trong hình ý môn Ở Đại Duyên Sơn Trong Đông Hoa Uyển Thiếu ra, thiếu ra Một thiếu niên khí gái anh hùng Một thiếu niên khí gái anh hùng Mười phần đi giữa Đông Hoa Uyển Những thị nữ trong Đông Hoa Uyển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 Y từ bề đã lên lên ở đây Đông hoa huyền không có chỗ nào Y không biết Ngay cả nhắm hai mắt lại Y cũng có thể tìm được chỗ vườn hoa Chẳng mấy chốc Y đã đi qua một hành lang Tiến vào một cánh cửa Rồi đi tới vườn hoa môn hồng Ở miền tía Rồi đi tới vườn hoa muôn hồng tía. Trong sân Những bông hoa màu tím được trồng ở một cụm Những hoa màu vàng lại trồng ở nơi khác Vừa tiến vào sân Có cảm giác như tiến vào hài sương đầy hoa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 Có thể có vũ lực tuyệt cường Nhưng có đôi khi sự việc phát triển khác với sự định Con gái Hồng Lâm Trước mặt cha đành Thanh Sơn thì rất nghi lời Nhưng lại nhịp ngầm Nhưng không thể phủ nhận Hồng Lâm rất khó khiếu học nội gia quyền Từ bế luyện quyền Luyện vài chục năm quyền pháp Hồng Lâm cũng đạt tới hậu thiền cực hạ Chỉ thiếu một chút Là kinh mạch chưa được đà thông Hơn nữa Hồng Lâm lại rất sở trường Về trình độ quyền pháp tấn công Giữa hình ý ngũ hành quyền Con gái Hồng Nâm sử trường nhất là băng quyền Đằng Thanh Sơn ký tác hy vọng rất lớn và nghi tử Hồng Vũ Nhưng Hồng Vũ mặc dù cũng chăm chú lệ quyền Nhưng càng lớn Hồng Vũ ngược lại càng thích làm việc ở Thanh Sơn Hội Quán Thanh Sơn Hội Quán bây giờ chính là một tổ chức buôn bán siêu cấp trên cả Kiều Châu đại địa Có hình ý môn sau lưng ủng hộ Hơn nữa, vô số người tu luyện nội gia quyền giải sát Kiều Châu Hơn nữa, căn cơ ở Dương Châu cũng phồn hoa Thanh Sơn hội quán bây giờ kinh doanh tiểu lâu Muối, tiêu cục Hồng Vũ liệt quyền mặc dù không bằng những gì đằng Thanh Sơn mong muốn Nhưng cũng coi là có tư chất Hơn nữa, Y có sư phụ nổi danh đằng Thanh Sơn tự mình dạy Nhiều vào hoàn cảnh tốt nên thành tựu cũng coi như không tệ Thực lực đã gần tiếp cận với vụ giả nhất lưu Đương nhiên, so với tỷ tỷ của Y thì hiển nhiên không thua hiển nhiên thua không ít Nhưng về buôn bán Hồng Vũ lại có rất... Lại rất có thiên phú Nỗ lực của con người Nỗ lực của con người Không thể bằng được với số trời Còn phát triển làm sao Cũng không phải được như tâm ý của cha mẹ Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể Bất lực than mẹ Cha còn chưa xuất quan à Hồng Vũ nhìn về phía căn phòng lớn Ở luyện võ gần đó ừ. lý con cười nhìn thoáng qua luyện võ phòng mới xây lạc 10 năm trước Cha con bề quan cũng tầm 12 ngày rồi nhưng ai biết khi nào thì hắn xuất quan. Nhưng, yêu tròn một tháng, cho dù cha con không thành công cũng sẽ xuất quan thôi. Để sáng chế ra quyền thứ 9 trong hành mộc trí đạo, Đăng Thanh Sơn đã bể quan mấy lần. Hiển nhiên trong ngũ hành trí đạo, Đàng Thanh Sơn phải cố sức rất nhiều. Cho hành mộc trí đạo. Mẹ, Hồng Vũ nhìn chung quanh. Lần này con về, không thấy thi tỷ đâu cả. Tỷ của con à. Lý Quân lắc đầu, cười. Con còn con không biết tính tình của tỷ con, khi cha con ở nhà, nó căn bản phong giám quậy phá, cha con có thể dễ dàng bắt nó lại, nhưng cha con vừa bị quan cũ không rảnh mà quản nó, ta chỉ sửa dạy một chút, không ngờ con quỷ nhà đầu này kéo tiểu tiên tiểu tiêu chạy mất. Hồng Vũ cũng cười. Tỷ tỷ sở trường dịch xung thuật, khó mà tính được. Đột nhiên, "Hả?" Lý Quan quay đầu lại vì kinh ngạc, nhìn về phía luyện võ trường, "Làm sao vậy?" Mẹ. Hồng vũ Nghi hoặc Không hợp lý Lý quân cẩn thận, dán mắt vào phòng luyện võ Từ khe kiểu phòng luyện võ Nàng mờ ảo có thể thấy được hào quang màu lam yếu ớt Cơ hồ không thể phát hiện ra Lấy ra Ngay lúc này Ha, ha Một tràng tiếng cười to sang sảng vang lên từ phòng luyện công truyền ra Tiếng cười quanh quẩn mãi trong đông hoa biển Hống Kỳ Từ đại viên sơn xa xa cũng truyền đến một tiếng gầm Là đau chỉ thủ Hồng Vũ kinh ngạc nhìn về phía xa, còn Lý Quân hai mắt sáng rực, sán mắt vào cánh cửa đá khổng lồ ở luyện võ. Ở phòng luyện võ, chỉ nghe ấm ấm một tiếng, hai cánh cửa đá thật lớn bắt đầu từ từ mở sang hai bên. Giữa căn phòng luyện võ đen thui, bỗng có một thân ảnh cao lớn đi ra. Hán mặc áo tròn đen rộng, tóc dài dọa tung, khuôn mặt kinh nghị, chính là đằng Thanh Sơn. So với 16 năm trước, Hán cũng không có biến hóa gì lớn, chỉ là nội liễm trầm ổn hơn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 Sau đó nhìn về phía Nhi Tử À Vũ Với lúc nào tí Hôm nay con vừa về Hồng Vũ trả lời Đằng Thanh Sơn mỉm cười gặt đầu Trong hai đứa con Mặc dù Hồng Vũ nhỏ hơn Nhưng cách làm người đối nhân xử thí Nhi Tử này rõ ràng trưởng thành hơn con gái rất nhiều Hơn nữa cũng không làm mình phải bận tâm Lầm lầm lại chạy ra ngoài chơi ạ Đằng Thanh Sơn cười hỏi Đúng Huynh vừa bí quan là nó trốn luôn Lý Quân vừa đi tới vừa nói Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười Huynh đang luyện công cũng cảm ứng được Nó bỏ đi Nhưng cũng không có biện pháp Thôi đi Mội cha được nó bây giờ chạy đến đâu chưa Mội hỏi qua Tiểu Thanh Lý Quân trả lời Tiểu Thanh cũng hỏi thủ hạ nó Chắc vài ngày là có kết quả À Ô Đằng Thanh Sơn lật đầu Hồng Vũ bên cạnh không tìm được Liên thí thảo Cha Có phải là cha đã sáng trí giáp quyền thứ chín Trong hành mộc chi quyền không ha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 Đạt tới, cảnh, đạt tới hư cảnh đại thành Mười thành lực thiên địa Phối hợp với sức mạnh thân thể Lứt mắt nhìn khắp kiểu trâu đại địa Nghe rằng cũng chỉ có cường giả động hư mới có thể mạnh hơn ta Đảng thanh sơn rất tự tin 16 năm khổ tu Hắn không chỉ hao phí thời gian vào hành mộc trí đạo Mà cũng bỏ nhiều tinh lực nghiên cứu thương pháp Lúc này Đảng thanh sơn cho rằng Những người dưới động hư không ai có thể vượt qua hắn Ta bây giờ đã là hư cảnh đại thành Con hư cảnh đại thành mà tiền thêm một bước Là đã động hư rồi Suốt cuộc làm sao mới có thể đạt tới cảnh giới động hư Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ Cuối ngày Đằng Thanh Sơn, Lý Quân và Nhi Tử Hồng Vũ Lo làm mới đoàn tụ cùng ăn cơm với nhau Ban đêm Trong thư phòng Đàng Thanh Sơn chốc chốc lại diễn luyện quyền pháp trong thư phòng Chốc chốc lại đi đến bên bàn viết ghi chép những chú giải về quyền pháp Thanh Sơn Lại sáng tạo quyền pháp à